Hẻm Radio. Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài Thương Ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Tình lơ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tình lơ. 1. Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù, người ta chiếu đặng sân xã quỷ, Dượng bảy, lúc chưa phải là Dượng bảy, bữa đó cũng coi chung ngồi kế bên má, gần cái phong giải lớn, coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất, nhìn đào kép rõ, một tùi giả của họ bị rớt, hoặc áo vua rách mình cũng thấy. Nhưng đây là chiếu bóng, cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với đánh nhau. Cứ mỗi lần nhân vật ra đòn là má tôi né, thấy máu má tôi che mắt kêu trời, Tới cảnh mấy con trăng trắng lớn bò tới thì khán giả đều sụp lùi ngã rạp, sắp lớp lên nhau là ó ré. Má tôi sợ tới quên trời đất, dưới mặt vô lưng người thanh niên lạ quắc bên cạnh, tức Dương 7 Khi phim gần hết, nam nữ chính múa hát ư ư thì Dương 7 đã chính thức chạm vào ngón tay út của má. Hết phim, má tôi để lại một cái lông ngỗng, em là cháu ông xã nghiệp, rồi chìm mất do dòng người. Năm bữa sau, Dượng 7 lúc đó sắp là Dượng 7 nhờ một người bạn của ông ngoại tới nhà. Bữa đó ma tôi chở mía đi lò đường để ép, dì 7 ở nhà nấu cơm. Bạn già của ông ngoại khèo Dượng 7 hỏi, Mày thương đối đó, đó hả? Dượng ngó cái người thấp thoáng trong bếp, thấy cái eo thon, đu tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo, trên môi lúc nào cũng nhoẻn cười. Dượng tưởng người quen liền gật đầu tới đám ăn trầu uống rượu mới hay vì Bảy có người chị sinh đôi tức là má tôi Hai người giống nhau đến mức khó mà phân biệt được nên đã nhiều người há hốc Ủa, mới thấy con Bảy xách giỏ đi chợ cái đột giờ sao nó làm cỏ ở nhà rồi Dượng Bảy cũng cầm khay rượu há hốc ra, hết nhìn cô chị rồi tới cô em bẻ bàn, lỡ làng Hai Cô không phải là người tôi thương Dựng bẫy phủ phàng nói thẳng Trong một tối say mềm Say đến nỗi Thay vì chỉ thẳng gì bẫy Thì dượng dứ dứ vô cái gối Dì bẫy mắc cười quá Khẽ khều sườn chồng Nhỏ nhẽ Em bên này nè anh Tôi nhớ em từ bữa đi coi chiếu bóng tới giờ Dựng nói sau khi dây lại ôm dì Sau khi cầm ngón út nhỏ nhắn Của dì nắng mãi Dì kệ Để tay mình ở đó Mặt héo lòng hon bởi bàn hoàng Phải như bình thường Vì đã thanh minh dọn giả Đây bảy à nghen Con bảy, không phải sáo Nhưng vì biết nói gì cũng muộn Người nhầm lẫn là chồng gì Tối đó đúng là tối tân hôn Bữa sau ra giường đắp mấy hộng đìa Hồn dí để đâu mà giường Sắn lưỡi giá chân vô báo chảy đầm đìa dì bẫy bức lá chuối non nhai nghiến ngấu đắp lên vết thương của Dượng. Máu trồi bãi chuối này, dì đắp lên bãi chuối khác, miệng không hay chát. Dượng lắc đầu nói, cô không phải là người tôi thương, người kia thấy máu trên phim còn không dám nhìn. Hôm gặt, dì đẩy xuồng lúa bó trên mương ruộng cạn, mồ hôi này chưa khô, mồ hôi kia lại tươm bê bết Lúc ăn cơm, dự ngồi gần nhăn mặt, cô không phải là người tôi thương, đang ba gì đâu mà chú lè. Người ta kia thơm phức như muối mít Năm sau vợ chồng cãi nhau Bữa đó chồng có rượu nói ngang Tức quá Vợ đá vô ống quyển của dưỡng rồi té chạy Chồng rượu sát đằng sau Lọt qua cây quao wow, che khuất tầm nhìn Vợ liền xỏa tóc đũng đỉnh đi ngược lại Hỏi lớn Nhưng bảy Cầm chối chà chạy đâu gấp dữ vậy Chồng tưởng chị vợ tới chơi Khận lại sượng à, ờ, tôi Tôi đuổi mấy con gà Rồi mời vợ vô nhà, rót nước cho vợ uống, hỏi vợ đói bụng không để chồng nấu cơm. Vợ nằm chờ cơm đồng đưa trên giỏng, ngó dượng chồng mông thổi lửa, mắt cười, nhưng buồn quá không cười được. Tối đó chồng chắc lưỡi hít hà xoa dầu gió vô chỗ chân bậm tím. Chồng nói, cô không phải người tôi thương, người ta kia thấy đánh nhau trong phim còn sợ. Năm sau, dì sinh con gái đầu lòng, tóc rụng sơ sát, Dượng bẫy ngó lôm lôm vào đỉnh đầu trống trải nói Cô không phải người tôi thương Người kia tóc nắm một dốc Mứt rượt Cô không phải là người tôi thương Sau này Dượng còn nhắc đi nhắc lại câu này Mỗi khi say Mà nghề thợ một cất nhà của Dượng thiếu gì dịp say Vỡ gỗ nhậu Lên đòn dông nhậu Lập nhà nhậu Nhưng say nhất là về đám vỗ bên vợ Phải ngựa ngập gặp chị vợ lúc này cũng đã có chồng. Phải nhớ lại mùi tóc, làn da, ngón tay nhỏ xíu nóng rảy năm xưa. Nhưng đáp lại cái câu tạc mặt phủ phàng vô duyên vô dùng là một cái nhoẻn cười. Cũng đôi khi dì Bảy hỏi lại Chắc không à nghen. Mà Dượng có lần giỏng giạc nói chắc dì dặn ngay Vậy sao hồi hôm ôm tôi? Dượng Bảy không biết trả lời sao đành nguẹo đầu ngấy o o. Có lần... Dưỡng đi đắm dỗ ba bữa chưa về Dì lấy tờ giấy dạy bán đồ nhà mình vẽ xong cái tàu công công Eo eo qua rạch dòng ông Dạy dòng cây trăm bầu dưới bến Dạy cái nhà có bạn ông thiên đằng trước Ghi chú rõ ràng Nhà hai hiệp Trăm bầu thì dì viết chữ trăm bầu Không thôi người ta nói đó là so đũa Thì sao Xong dì sai con đem tờ giấy cho dượng Đi té té về dượng nạc Ý của nói tôi đi nhậu không biết đường về đó hả Cô sâu cai hết biết Thiệt là Cô không phải là người tôi thương Người ta kia mũ Mỹ thật thà Ba Ba năm sau Dương Bảy đột quỵ Chân yếu, miệng méo xả lai nằm một chỗ Mỗi khi dì dìu đỡ vào nhà tắm Giặt khăn với nước ấm lau khắp người Thay quần áo cho Dương mắc cỡ quá nói câu gì đó vì Bảy phiên dịch là Cô đâu phải là người tôi thương Người ta kia kính đáo Ý tứ tới cái tên còn không dám nói thẳng ra Dưỡng nghe mà chảy nước mắt Vì hết hồn Hớt hải nhắn xuống xóm rẫy Kêu má tôi qua Để an ủi tinh thần Dưỡng Buổi đó nhá nhem Đèn đỏ ối Dưỡng bẫy nhìn má tôi Rồi ngơ ngát ngó quanh tìm gì Rướng cái cổ lên Dưỡng nói từng chữ lục cà lục cục Chị không phải là người tôi thương